Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fi. Hắn rất muốn xông tới đánh cho Phong Phi Vân một trận trước nay Vẫn chưa có người nào dám bất kính với hắn như thế cả Quả thật rất vinh váo a. Nếu không phải Tôn Sư từng dặn dò Sau khi đi ra không phải vạn bất đắc dĩ không thể khi dễ nhỏ yếu Thì vừa rồi ta đã hung hang giáo hướng hắn một phen Cho hắn biết cái gì gọi là mạnh được yếu thu rồi. Mộ dung trác sắc mặt lạnh lẽo. Hắn chính là một vị nghiệp thiên tài tuấn. Cũng là người mạnh nhất trong những người này. Đã đạt đến thần cơ trung kỳ rồi. Mặc dù là ở trong vạn tượng tháp cường giải như mây hắn cũng có chút danh tiếng. Nhìn tám tòa bạch cốt thi cung trên mặt đất. Bảy vị thiên tài huyền sư này đều không chủ động đứng ra khom người đi nhập. Dùng thân phận tôn quý của bọn hắn sao có thể đi nhặt lấy thứ mà người khác cố ý ném xuống được Thật mất thể diện Chúng ta vẫn nên tự tay đi đánh chết một thi tạc cướp lấy thi cung Sau đó trở về báo cáo kết quả công tác Chỉ cần không gặp phải thi tà lần thứ hai thi biến thì cũng không có gì nguy hiếm cả Đôi mắt đẹp của cổ thương thu quét qua tám tòa thi cung kia Tuy rằng ở rất gần nhưng lại không tiến tới nhập lộ ra có chút tiếc nuối nàng cảm giác thiếu niên vừa rời đi kia thật không đơn giản có thể đánh chết tám tôn thi tà thủ đoạn vực này cho dù là bảy người bọn hắn cộng lại cũng không bằng mộ dung trác muốn muốn giáo huấn hắn chỉ sợ sẽ bị giáo huấn ngược đại trùng lân hình thái như một đầu hắc hổ Nhưng hình thể lại lớn hơn lão hổ không biết bao nhiêu lần Chỉ riêng đôi lân dược đã phủ kín cả bầu trời Che phủ ánh trăng Thỉnh thoảng phát ra một tiếng hổ khiếu rung trời động địa Vang vọng trong bầu trời đêm Phong Phi Vân đứng trên lưng đại trùng lân Trong lòng cũng không phải nghĩ đến bảy tên đệ tử vạn tượng tháp kia Bảy người này tuy rằng đều là thiên tài huyền sư Địa vị tôn quý Nhưng theo phong phi vân thấy thì cũng chỉ thường thôi. Chính thức khiến hắn lo lắng chính là những thi tà cường đại kia. Tuy rằng hắn thân mang của thi cung nữ ma. Có thể có được lực chống nhiếp nhất định đối với thi tà. Nhưng nếu là gặp được những cự hình trong thi tà. Đã sinh ra trí tụ như thiên niên lão thi. Bất tử kim thi. Vậy thì dù là thi cung của nữ ma cũng chưa chắc đã chống trụ được chúng. Tiêu nặc lan nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là tiếp lũy huyết khí và tinh hồn? Trùng kích lần thứ năm thi biến sao? Phong Phi Vân đón lấy gió đêm lạnh như băng. Nhìn qua bầu trời xa xăm. Ánh trăng ở phương xa giờ đã bị một mảnh huyết vụ bao phủ. Biến thành một vòng huyết nguyệt. Một cổ hương vị huyết tinh sen lẫn trong không khí từ rất xa thôi qua. Không tốt, vương mạnh và lưu thân sinh đã xảy ra chuyện rồi. Trong đôi mắt phong phi vân sinh ra hai luồng hỏa diễm. liếc về phía 600 dặm phía trước. Chứng kiến có mấy tôn bóng người đang đại chiến. Huyết khí bút lên. Linh quang chiếu sáng một phương thế giới. Tiếng quát lớn của vương mạnh phát tan trời cao, chấm vỡ cả mây trên bầu trời. Bọn hắn gặp phải mấy cường giả tuyệt định đánh lén. Tu vị đối phương thật sự quá cường đại. Trong lúc không kịp đề phòng. Một cánh tay của lưu thân sinh đã bị đối phương chặt đứt. Đoạn tí rơi trên mặt đất. Bị đối phương dùng chân dẫm nát. Mấy người này đã theo sau vài ngày. Thẳng đến khi Phong Phi Vân rời khỏi đoàn xe. Tiến tới trước dò đường thì bọn hắn mới đột nhiên phát động công kiếp. hừ Chân Phong Phi Vân hung hăng dẫm lên lưng Đại Trùng Lân. Đại Trùng Lân bị đau phát ra một tiếng thét dài. Tốc độ cũng nhanh hơn vài phần. Cách đoàn xe còn vài chục dặm. Phong Phi Vân liền thả người nhảy xuống khỏi lưng Đại Trùng Lân. Trượt đi trong không khí. Vọt nhanh tới phía trước. Chuyện gì xảy ra? Phong Phi Vân nhìn qua đất khô cằn và tử thi nô lệ ở trước mắt. Tâm đã chìm xuống. Hắn đã sớm cảm ứng được có người đang theo sau mình. Không nghĩ tới chỉ vừa mới rời đi không đến một canh giờ đối phương đã xuất thủ rồi. Lúc mình vừa trở lại, đối phương lại nhanh chóng rút lui khỏi. hiển nhiên là đã lên kế hoạch chặt chẽ và suy tính kỹ càng chu đáo. Tuyệt đối không phải do những thi tài chưa sinh ra trí tuổi kia gây nên. Hơn 30 tên nô lệ mang theo đều chết hết. Rất nhiều đều là thân thể bạo liệt Bị linh khí cường đại đè ép mà chết Khiến huyết nhục mơ hồ Tựa như hơn 30 viên thịt máu chảy đầm đìa vậy Ngay cả bộ dáng bọn hắn trước đây là thế nào cũng không thể thấy rõ Dưới nguyên áp của tu tiên cường giả tánh mạng người bình thường thật sự hết mức yếu ớt Đây là ra oai phủ đầu sao Phong Phi Vân cảm giác được đối phương đây là cô ý muốn chấn nhiếp hắn muốn cảnh cáo hắn, cho nên ra tay mới cay độc như vậy, dùng máu tươi đầy đất để cảnh cáo Phong Phi Vân, là đại sư huynh bộ thiên nhai của thiên nhất tiên môn và tử xuyên, tử thanh của Tử Vân động phủ. Trên ngực Vương mảnh mang theo một lỗ máu chừng nắm đấm, chính là bị Tử Thanh đánh lén, một kiếm từ phía sau lưng xuyên thủng. Nếu không phải thân thể hắn cường hãn, Hơn nữa một kiếm này không đâm rách trái tim thì hắn đã khó toàn mạng rồi. Áo giáp nặng cả ngàn cần trên người hắn đã rách nát vài chỗ. Toàn thân đều chảy máu. Sắc mặt trở nên vô cùng tái nhật. Nếu Phong Phi Vân trở về chậm thêm chút nữa tê. Hơn! Hắn chỉ sợ đã bị người một kiếm phân thây rồi. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, nói. Lại là nghiệp thiên tài tốn của trừ ma liên minh Ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện Bọn hắn ngược lại còn đến thăm trước Không đúng Ba người bọn họ sao lại biết lộ tuyến hành tẩu của chúng ta Là kỹ thương nguyệt Nàng chính là vị hôn thê của bộ thiên nhai Nhất định là tiện nhân kia đã âm thầm thông tri bọn hắn Cánh tay trái của lưu thân sinh đứt từ tận sống vai Lộ ra xương vai trắng hiếu Hắn ghé vào trong bụi cỏ Hữu khí vô lực nói Lộ ra suy yếu dị thường Sắc mặt tái nhật của hắn càng thêm dọn người Máu tư tràn đầy chung quanh đều là từ trên người hắn chảy ra cả Phong Phi Vân đi tới Muốn đỡ hắn lên Nhưng lúc đi vào bụi cỏ mới phát hiện Hai chân của hắn đã bị người đánh bể tam tiết Mắt cá chân Đầu gối Đùi đều giống như bị loạn côn đánh lấy vô số lần Xương cốt nát thành cạn bã Huyết nhục biến thành bùn Hắn không chỉ bị chém đứt tay mà ngay cả đôi chân cũng đã bị phế đi Ai làm? Phong phi vân cắn răng nói Bộ, bộ thiên nhai Lưu thân sinh tuy rằng đã thê thảm như thế Khó miệng còn tràn ra máu tươi Nhưng trên khuôn mặt hơi có vẻ tan thương vẫn treo dáng cười nhàn nhạt. Nói. Hắn bảo ta nhắn cho ngươi một câu. Hắn nói hắn cũng sẽ đối đãi với ngươi như vậy. Cắt đứt hết tất cả xương cốt trên người ngươi. Cuối cùng ném đi cho chó ăn. Đây là kết cục vì đám đụng vào vị hôn thê của hắn. Thế nhưng. Ta nói cho hắn biết hắn sẽ chết rất thảm. Vì vậy hắn liền đá vào ngực ta một cước. Một cước này, khụp khụp, lưu thân sinh vẫn mang theo nụ cười.